ngươi còn nhớ không? Sau khi Khương gia bị diệt, đệ đệ ngươi là Hoài Nghĩa đã thế thân Hoài Nhi, tiếp quản vị trí của nàng và tiến ra tiền. Tuyến đánh giặc đang nói, Cố Cửu Hoa bỗng ngừng lại. Ánh mắt ông chuyển sang Du Hoa, người đang im lặng ngồi bên cạnh. Khuôn mặt bà ấy thoáng hiện chút hoài niệm, thấy vậy, Cố Cửu Hoa chợt nhẹ giọng nói, "Từ giật"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 chim mỉm cười dịu dàng, nhẹ nhàng đáp, "Không sao. Đại tiểu thư đã nói rồi, sau khi chiến tranh kết thúc sẽ đứng ra làm chủ, ép nhà họ thường phải chấp nhận ta." Nhưng ai ngờ chưa đợi được đến khi kết thúc, tiểu thư đã nói đến đây, bà ấy bật cười cay đắng, "Thật đúng là số phận trêu ngươi." Cố Hành Chu và Cố Tuyết Trúc nhìn nhau, vẫn chưa hiểu được những gì đang diễn ra.